Bọn nô tại chúng ta ngàn dặn lần không sao mà đoán được. Sách ngạch đồ ghé sát vào tai y, hạ giọng nói. Nè, đánh bọn quỷ la sát đó. Di tiểu Bảo sau lúc sửng sốt, nhảy bật lên kêu lớn. Thế, hay lắm. Hoàng thượng nói người biết tình thông nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên không sai. Quỳnh đệ, từ ngang hiệu thuận trị, bọn quỷ la xác đã chiếm một giải hắt lông giang của chúng ta. Mời Phật nghe ngược. Tiền đế dùng hoàng thượng khoan hồng đại nương không thành tranh chấp. Nào ngờ bọn quỷ la sát được đặt trên lên đặt đầu, chiếm đất ngày càng nhiều. Liêu đông là đất căn bản của nhà đại thanh ta. Làm sao có thể đếp bọn họ uy hiếp? Hiện ta dẹp yên bọn phản nghịch tam phiên và họ trịnh Tài Loan. Thiên hạ yên ổn. Hoàng thượng đã quyết ý dùng quân với la sát rồi. Viết tiểu bảo ở không trên đảo Thông Ngực mấy năm, bức gức như chơi bài cẩu, gúc phải đôi biệt thập liên tiếp 10 gián.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 Thì thế chỉ còn cách không phúc đáp. Nhưng mà vì quân La sát xuống nam chiếm đất, thì Thủy chung vẫn không chấp chức. Hoàng thượng nói: Trung Hoa thượng quốc chúng ta hiểu rõ nhân nghĩa, đối với màn gì không phải không dạy mà giết, phải làm cho họ biết lỗi trước, có cơ hội sửa bỏ lỗi lầm. Nếu sau khi dạy bảo rồi những cống cổ không tuân giáo hóa, thì lúc ai chứ còn cách tru thôi. Các đại thần trung triều chỉ có một mình huynh đệ biết tiếng La sát. <cười>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 Là hải sách dẫn 2.000 quân đánh lùi quân La Sát Trên bờ Hắc Long Giang Về sao lại giao chiến ở cửa sông Tùng Qua Đô thống Minh An Nhà Thanh Là đặc lý hăng hái đánh nhau Đại phá quân La Sát Quân La Sát nuôi về phía Bắc Xây thành ở ni Bố Sở Lại sai sứ giả về mặt tư khoa xin diện binh Sứ giả trên đường phao tinh Nói ở một giải Hắc Long Giang Giàn bạc đầy đất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 Nhưng tiếc là ngươi không có 18 cái đầu Nếu không á, thì ta nhất định đã chém 17 cái rồi Dạ dạ dạ Nô tài cũng không cần có nhiều đầu Chỉ cần giữ được một cái Có cái miệng để nói chuyện Ăn cơm Thì trong lòng cũng thỏa mãn rồi Thưa hoàng thử Cái đầu này có giữ được hay không á, Thì còn phải xem từ nay trở đi Ngươi có trung thành hay không Dám trái chỉ không Nô tài để chữ trung ra đâu Lòng trung rỡ rỡ Mật đỏ lòng trung Tận trung báo quốc vì nhớ được nhiều thành ngữ có chữ trung đó Nè còn gì nữa không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 Có lúc biết đâu cũng gian gian chốt. Tính nô tài có chút lưu manh mà, Chuyện đó hoàng thượng rất là biết. Có điều, ta đối với hoàng thượng rất biết trung thành, Đối với bằng hữu, thì rất biết nghĩa khí. Lúc chung nghĩa đôi bề không thể trọn vẹn Thì nô tài chỉ đành co đầu rụt cổ, Câu cá trên đảo thông nật thôi. Đi không cần lo, không cần nói trước, Ta không bắt người đánh thiên địa hội đâu. Khang Nhi nói xong, rồi chấp tay sau lưng, Đi đi lại lại, thông thả nói.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 Ha, cô ta bị người ta dám cầm Xuyết nữa không giữ được tính mạng Nô tại suối cô ta dùng súng gây loạn Đạt được ngôi cao Cũng tính là tốt với cô ta rồi Cô ta phải quân định tới xăm chiếm gian sơn cẩm tú của hoàng thượng Thì ngang dạng lần không tha thứ cho cô ta được Cô gái này á, tính tình lẳng lơ Hôm nay lẹo tẹo với người đàn ông này Thì mai lẹo tẹo với người khác Không thể coi là thiệt lông Chị tiếc nước la xác xa quá Nếu không nô tài đem đội quân đi bắt nữ dương ấy về cho quang thượng xem thì cũng thú vị dữ lắm 5 chữ nước la sát quá xa rất quan trọng chỉ bằng vào năm chữ ấy thì trần này chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng nước la sát tuy có quả khí lợi hại kỳ binh kiêu dũng nhưng họ xa chúng ta ở gần họ dạng dặm xa xôi xuống nam quân lính ngựa chiến súng ống đạn dựt lương thực quần áo cái gì cũng không dễ tiếp tế hiện ta đã phái thượng thư bộ hộ y tan a tinh cổ tháp Xây dựng hai thành ái hồn, hô hồ mã dĩ tích trữ lương thảo đại dược. Lại đặt 10 dịch trạm để việc cung ứng lương thực quân nhu được thông suốt, ôm ứ không chức. Hôm trước, lại đã truyền chỉ cho Mông Cổ sai không được buôn bán với người La Sát. Lại sai tướng quân Hắc Long Giang là Tát Bố Tố, phái kỵ binh tú ra các nơi. Nếu thấy xe lương thảo của người La Sát thì phóng quả đốt hết. Thấy ngựa chiến của quân La Sát thì lập tức giết luôn. Ê! Hoàng thượng điều động như vậy, đúng là cái gì trong cái gì đó, mà cái gì ngoài cái cái cái gì mà mà ngoài ngang dẫm á. Trận này đã nắm chắc 7-8 phần thắng lợi rồi, Hoàng thượng ơi. Không phải như vậy, la sát là nước lớn. Tây Nam Hoài Nhân nói, thì địa giới còn rộng lớn hơn cả Trung Quốc chúng ta, quyết không thể kinh địch. Nếu chúng ta thua trận, liêu đông mà mất, gốc nước sẽ lung lây. Họ mà thua, thì cũng không quan hệ gì tới đại cuộc, chẳng qua là lưu về phía Bắc mà thôi.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 Đánh là việc nguy, ai cũng khó nắm chắc phần thắng. Ta chỉ là dặn ngươi ngang dặn lần không được khinh xuất. Đánh nhau không phải là chuyện mồm mếp trơn tuột đâu. Dạ quản thức. Nếu chỉ nói việc hành quân đánh nhau, thì vốn cũng không cần tới ngươi. Có điều lần này đánh nhau trên nước La Sát hoàn toàn không phải là muốn tiêu diệt họ. Chỉ muốn là họ biết khó mà lui, không dám tới xâm lấn đất đai của chúng ta là được rồi. Vì thế phải dùng cả ưng uy, muốn họ mang ơn đội đức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 Tập phong khi làm Tam đẳng Lục Định Công, phủ diễn đại tướng quân. Bên giỏ thì có đô thống Bằng Xuân, tướng quân Hắc Long Giang Tắc Bố Tố, tướng quân Ninh Cổ Tháp Ba Hải. Bên dân thì có sách cặc đồ giúp ngươi. Trước tiền chúng ta phát ra 4 vạn quân mã bộ, 5000 quân thủy, nếu không đủ thì cần bao nhiêu sẽ có bao nhiêu. Tất cả người chiến quân nhu đều đã chuẩn bị đủ, quân lương tích trữ ở Ái Hồn, Ninh Cổ Tháp đủ cho đại quân dùng trong 3 năm. Pháo giả chiến có 350 khẩu.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 Tử Bảo nghe thấy giọng nói rất quen, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người trước mặt thân cao lừng lững, cười hề hề nhìn mình, chính là tổng quản ngự tiền thịỆ Dạ Đa Long, vô cùng sợ. Hôm ấy y trốn ra khỏi cung, rõ ràng đã một kiếm đâm chết Dạ Long trong phòng mình, hay là hồn y tới đòi mạng. Trong lúc nhất thời chỉ quản sợ tới mức toàn thân lên, đã định quay người bỏ chạy. Lại định quỳ xuống xin tha mạng, nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống đất, không sao nhích được nửa bước, nửa người dưới trước sau đều căng ra, suýt nửa là sóng đáy giải phân luôn tại chỗ. Đà lòng bước tới gần, nắm tay y cười nói. Hảo huynh, hảo Quỳnh đệ, nhiều năm không gặp ta ca rất nhớ người, từ khi chia tay đến đây chắc mọi việc đều được như ý. Nghe nói được cầu cá cho hoàng thượng ở đảo thùng ngật, hoàng thượng thỉnh thoảng lại thăng tức cho người. À, nghe được cũng rất là bực Diệt tự bảo cảm thấy bàn tay y ấm áp Ánh nắng mặt trời so vào hành lang Bên cạnh y cũng có cái bóng Tựa hồ không phải ma quỷ Cũng bớt sợ hãi Lẩm bẩm Dân chân Lại sợ y nhớ tới thù xưa Muốn tính nợ cũ Chỉ là rõ ràng nhát quỷ thù ấy Đã đâm đúng vào bối tâm y Tại sao y vẫn không chết Đang lúc quảng loạn Làm sao nghĩ ra được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 Gật trây tâm tình hoàng thượng có lúc không được tốt. Câu quá nữa là bị bọn la sát khinh người quá đáng. Huynh đệ không cần lỗi lắm. Đời hết tiền trực. Chúng ta uống rượu một bữa, nói chuyện một phên. Hoàng thượng ơn đức như trời cao đất dây. Mới rồi lại than tước cho ta. Huynh đệ trong lòng cảm kích. Thì không biết làm sao để báo đáp ơn vua. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Huynh đệ làm việc có tài. Có thể chia sẻ được mối lo với hoàng thượng. Được thăng quan tiến thức là chuyện đương nhiên. Thái độ mộ hiện rõ ra mặt Vì tiểu bảo thấy lời lẽ thái độ của y vừa thân thiết vừa cung kính với mình vốn biết y là hắn tử thành thật không biết giả trá Nỗi sợ trong lòng tiêu tan hết cười nói Đa đại ca xin ngươi chờ một lúc Quỳnh để mắc tiểu quá hey, Hoàng thương truyền kiến dặn dọt nhiều quá trời quá đất luôn Quỳnh đệ nhịn chịu nổi à, Quá thiệt không chịu nổi nữa rồi Đa lòng hô hô cười rộ Biết hoàng đế triệu kiến bè tôi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 Đi tiểu xong cảm thấy vô cùng sảng khoái, ra khỏi nhà xí, bèn hỏi hang chuyện hôm ấy, Đà Lòng nói: "Không phải lúc ta tỉnh dậy thì đã nằm trên giường ba bốn ngày 4 đêm. Qua tới y nói may là tim ta nằm lệch về một bên, nhát đạo ấy của thích khách chỉ đâm vào phổi chứ không trúng tim. Y nói loại người tim nằm lệch về một bên như ta thì trong 10 vàng người cũng không có một người đâu." Thì xấu hổ thì ra là vậy. À... Trước nay ta chỉ nói đại ca là hảo hán có gan ruột. Nào ngờ đại ca là người tim lệch. Đại ca tim lệch là đặc biệt sủng ái tiểu di thái hay là thiên lệch với con cái vậy hả? Ơ, để mà không nói thì ta cũng không nghĩ ra đâu. Tại đối với người tiểu thiết thứ tám có thương yêu hơn một chút. Hay chắc là vì tiêu ta nằm lệch. Hai người cười ầm một lúc. Di tiểu bảo nói. Thích khách ấy võ công tức là cao cường. Y tới ấm toán đại ca Trước đầu huynh đệ cũng không phát chát được gì. Đúng vậy. Vừa khéo, lúc ấy cục chúc chiến định điện hạ tới thăm huynh đệ. Chuyện ấy bọn ta làm nô tà thì không dám hỏi nhiều. Ta giữ thương ba tháng mới bệnh phục. Hoàng thượng xuống vũ. Nói dây huynh đệ ra sức cứu ta. Chính ta giết chết thích khách. Những tình tiết bên trong huynh đệ cũng không cần nói nữa. Nói tóm lại là ca ca rất trám ơ cười. Duy tỉa bảo mặt dày tính ra cũng thứ nhất, thứ nhì trong niên hiệu khang hy.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 Cho dù hoàng thượng biết được cũng không thể trách mình trái chỉ. Bà đại ca, sau khi thằng tiểu tử trịnh khách sản quy hàng sống ở Bắc Kinh thế nào? Hoàng thượng đối đãi với y không tệ, phong quy lạm nhất đảng công. Thằng tiểu tử ấy chẳng ra gì cả. Nhờ vào phúc của ông cha mà tức dị cục cao hơn huynh đệ. Hơn trước chúng ta đùa giỡn, du cáo y thiếu các thị vệ một dạng lương bạc Do huynh đệ trả lại, chuyện ấy đại ca còn nhớ không? Nhớ chứ, nhớ chứ. Cô đường thân thiếu cái của huynh đệ về sau thế nào? Nếu giữ theo trình khách sạn thì chúng ta cướp gì? Cô đường ấy đó là vợ ta rồi, xin được con trai rồi. À chúc mừng, chúc mừng. Nếu không thì thằng tiểu tử trình khách sạn ấy đang ở trong kinh, mặt y là nhất đẳng công hay là dây đẳng công, cũng chỉ là một gã tước gia không quyền không phép. Chúng ta mà tìm tới, chắc thằng tiểu tử ấy cũng không dám đánh đấm một cái đâu. <cười> Loại phiên dương uy thuận đầu hàng ấy thì suốt ngày run run rẩy rẫy, sợ hoài cơ nghi ngờ là trong lòng không phục. Là định đảo khoản. Chúng ta cũng không cần hạ hiếp y. Chỉ có điều giết người phải đền mạng. Thiếu nợ phải trả tiền. Đó là chuyện thiến kính địa nghĩa. Đừng nói y chẳng qua chỉ là nhất đẳng công. Cho dù là thân dương mối lạc. Cũng không thể mắc nợ mà chay ra không trả. Đừng đừng đừng. Hôm ấy y thiếu quỳnh đệ một giang lương bạc. Không ít người trong bọn ngữ tiền thì giới chúng ta đều rình thấy. Chúng ta tới đòi nợ liền. Thằng tiểu tử ấy rất không ra sao. Nếu chỉ là một giang lương bạc thì là chuyện nhỏ Về sao y còn liên tiếp hỏi mượn không ít tiền của ta có viết giấy nợ hiện ra trong tay ta nè Họ trịnh y ba đời làm dương gia Đài Loan Tiền bạc cho báo thích lũy được con ít à Nhất định đều mang cả tới Bắc Kinh Trịnh thành công và trịnh Kinh đó là người tốt Chắc không đến nỗi mà liếm láp máu mỡ quá tính đâu Nhưng chẳng lẽ cái thằng tiểu tử trịnh khắc sản này lại khách khí sao Y làm dương gia một ngày Ta nói ít nhất cũng liếm láp là 100 vạn lượng Hai ngày là 200 vạn, ba ngày là 300 vạn Thì làm dương gia tất cả bao nhiêu này Cứ tính thử coi À Lời hại Lời hại thiệt Quynh đệ về nhà Lấy giấy nợ đưa qua đại ca Món tiền này thì Riêng quynh đệ cũng không cần Ủa Chuyện đó càng nhạc lên không được Ca ca đòi nợ giúp người Đảm bảo người không thiếu một đồng bạc Ta dắt bọn thị dệ thủ hạ Tới cửa ngôi đòi nợ Cho dù có gan to bằng trời Cũng không dám không cả Món nợ này Lớn lắm mà nghe Năm mấy cái thằng tiểu tử này trời qua đất rượu, tiêu tiền như nước. Muốn trả hết một lần cũng không phải dễ đâu. Thôi chạy đi. để ca dắt người đi đòi. Nếu 10 bữa nửa tháng thì vẫn không trả, thì cứ cho y biến nợ chẳng thành nợ lẻ. Chia ra giết thành nhiều giấy nợ. Chỗ tên chủ nợ cứ ghi tên của các anh em thì dễ. ha Mỗi tờ viết ngàn lượng cũng được, hai ngàn cũng được. thế dễ nào đòi được là của người đó. Ê, nhưng vậy không được. Bọn thị dễ ai cũng là thuộc hạ củ của cươi. Đi đòi nợ cho thượng tí cũ là chuyện bình thường Mà lại đòi thưởng thì Cột ra cái gì nữa Họ đều là thuộc hạ cũ của ta Là anh em tốt bạn bè tốt Mấy năm nay huynh đệ ngựa tốt thêm rồi thăng quan tiến chức hả? Mà trước đây không có gì Hay đem cho mọi người Nghĩ lại cũng ái nái dữ lắm Thôi mấy trăm dạng lượng bạc này anh em thì về Cứ chia cho mà sai hả Thoải máy đi Ơ, cái, cái gì mà Có mấy trăm dạng lượng bạc Tiền vốn thì cũng không bao nhiêu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 Nhưng mà nếu các lũ tiền thì dễ đòi nợ ấy. Mỗi người đòi 1000, 2000 lượng bạn, thì quan toàn không gian gì hết. Nếu lại cả sợ gửi tiền thì vậy ăn một mình quá lớn chuyện đó, thì không ngại gì, hạng với quan quân trong kiêu kỹ doanh cũng đi, họ cũng là thuộc hạ cũ của ta, cũng nên cho họ ít cái hay đúng không? Đa Long luôn miệng khen phải, quyết định chủ ý, nếu đòi được món nợ này, ít nhất cũng phải trả hơn một nửa cho Di Tiểu Bảo. Tuy y kháng khái động rãi,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 Không kìm được ngưỡng ra. Khang thân dương cười nói. Vì quên trời Ân trạch của hoàng Thượng đối với ngươi thật chưa trời cao đất vậy. Năm ấy phủ bá thước của ngươi bị phát quả. Ngươi lại không ở kinh. Hoàng thượng biết được liền sai ca ca xây cho ngươi một phủ đệ khác. <cười> Trong thánh chỉ không nói là chỉ bao nhiêu tiền. Chỉ nói cần bao nhiêu thì cứ vào ho mà lánh. Đây là hoàng thượng thưởng cho ngươi. Ca ca lẽ nào lại tiết kiệm cho hoàng thương?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 Bảy dị phu nhân nâng chén chúc mừng Di Tiểu Bảo nói chuyện mang Sông Nhi cùng Bắc chinh Sáu người còn lại đều không chịu Nói y quá thiên dị Di Tiểu Bảo đành qua ngôn xảo ngữ Nói là hoàng đế hà chỉ Biết Sông Nhi từng qua nước la sát Biết tiếng la sát Đây là phải nàn theo quân hiệu lực Sáu dị phu nhân đành phải thôi May là Sông Nhi tính tình ôm nhu khiêm hòa Thân thiết với cả sáu dị phu nhân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 Không dám kinh xuất gây sự Hôm sau, Di Tiểu Bảo sai song Nhi Lấy tờ giấy nợ của trịnh khắc sản Giết bằng máu trên đảo Thông Ngực Năm trước ra Mời Đa Long tới đưa cho y Đa Long cảm mừng nói Đã có giấy nợ ở đây Thì là đâu bằng đá Bọn ta cũng dắt ra được dòng Thằng <cười> tiểu tử trịnh khắc sản Mà dám lớn mật chay ra không cả Thì ngưỡng tiền thủy dễ Và cứu kỹ cho bọn ta Cũng không cần phải ở trong kinh nữa làm gì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 Hai người này đời nào còn dám gieo, không hẹn mà cùng nói. Ta không gieo. Được, các người không gieo hả? Nôi cho hai ra, kẹp luôn. Trong khoảnh khắc lại giết chết hai người. Duy Tiểu Bảo lại chỉ vào hai tên La xác nói. Hai người, bước ra, gieo, đẹp. Hai người biết nếu không gieo sẽ lập tức bị giết. Gieo xuất sắc một lần thì còn một nửa cơ hội sống sót.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 Tên là la sát ấy thần sắc thê thảm nói. Hừ, ta không may, chẳng có gì để nói cả. Ngươi tới Trung Quốc bọn ta đã giết bao nhiêu người Trung Quốc rồi, nói. Không nhắc, nhưng ít nhất cũng 17, 18 người. Người giết ta đi, dù sao ta cũng không bị thiết. Diễn Tiểu Bảo sai kéo y ra chém, rồi chỉ vào một tên la sát nói. Ngươi gieo...